mừng bạn đến với thế giới radio của megaga fan chấm v 30 phút sau, viên trợ lý giám đốc bước vào, mỉm cười. Cô Marlowe đã tìm thấy cái nhẫn, hóa ra là đã để nó lẫn vào đâu đó, chỉ là một sự nhầm lẫn nho nhỏ thôi. "Tuyệt vời." Chasey thốt lên. Nàng bỏ đi và hướng về phía ngôi nhà của Conrad Morgan và công ty. "Thật hết sức đơn giản." Conrad Morgan nói, Một khách hàng của tôi Louis Bellamy Đã đi châu Âu Nhà bà ta ở khu Sea Cliff Trên đảo dài Và cuối hàng tuần Tất cả các người hầu Đều không đến làm việc Do vậy ở đó không có ai Cứ 4 tiếng đồng hồ Thì có một nhóm bảo vệ tư nhân Tới kiểm tra qua loa Cô có thể vào Rồi ra khỏi ngôi nhà Trong ít phút đồng hồ Họ ngồi trong phòng làm việc Của Conrad Morgan Tôi biết hệ thống báo động và tôi biết các khóa mở két. Tất cả những gì cô phải làm, cô bạn thân mến, là bước vào, nhặt lấy chỗ kim cương rồi đi ra. Cô mang chỗ kim cương đó đến cho tôi. Tôi sửa lại đôi chút rồi mang đi bán lại. Nếu đơn giản vậy, sao ông không tự làm lấy? Tracy hỏi thẳng, cặp mắt ông ta rành mãnh. Vì lẽ tôi sắp đi khỏi thành phố vì công việc Bất kỳ khi nào một vụ nho nhỏ kiểu đó xảy ra Tôi đều đang đi vắng vì công việc gì đó Tôi hiểu Nếu như cô ấy nấy gì về việc mất mát này làm cho bà Beliami đau khổ Thì dẹp đi Đó thực sự là một người đàn bà ghê gớm Có nhà cửa trên khắp thế giới với đầy đồ đạc quý giá Ngoài ra bà ta còn được bảo hiểm số kim cương đó tới gấp 2 lần trị giá thực của chúng Tất nhiên tôi là người đánh giá chúng Tracy nhìn Conrad Morgan nghĩ ngợi Mình điên à Mình ngồi đây bình thản bàn đến việc cướp đoạt kim cương của người ta với gã đàn ông này Tôi không muốn trở lại nhà tù, ông Morgan ạ Không hề có nguy cơ đó Chưa bao giờ người của tôi bị tóm cả. Không, chừng nào họ đang làm việc cho tôi. Ờ, ý cô thế nào? Điều đó là quá rõ. Nàng sẽ nói không. Toàn bộ ý đồ này là điên rồ. Ông nói 25.000 đô la, phải không? Trả tiền mặt lúc giao hàng. Đó là cả một gia tài. Nàng nghĩ tới căn phòng chật hẹp đàm đạm đang ở với những tiếng la hét của những người thợ nhà khác và tiếng hét của khách hàng. Tôi không muốn một kẻ sát nhân phục vụ tôi. Và cả lời viên trợ lý giám đốc kia. Chúng tôi sẽ phải gọi cảnh sát tới điều tra vậy. Nhưng vẫn không thể nào nói là đồng ý. Tôi đề nghị vào đêm thứ bảy này. Conrad Morgan nói, đám phục vụ đều ra về từ buổi trưa các ngày thứ bảy. Tôi sẽ lo liệu cho cô một bằng lái xe và một thẻ mua hàng với cái tên giả cô sẽ thuê một chiếc ô tô ở Manhattan này và lái tới đảo dài đến đó vào lúc khoảng 23 giờ cô sẽ nhặt số kim cương lái xe quay lại nhiều chót và trả chiếc xe cô biết lái xe chứ biết tuyệt vời có một chuyến xe lửa đi xanh lưu đúng lúc 7 giờ45 phút sáng tôi sẽ đặt một khoang cho cô Rồi sẽ đón cô tại nhà ga St. Louis, cô trao cho tôi kim cương và tôi sẽ trao cho cô 25.000 đô la. Ông ta làm mọi chuyện có vẻ đơn giản. Đây là lúc phải nói không, rồi đứng dậy và ra đi. Nhưng mà đi đâu cơ chứ? Khi Tracy đã đi, Conrad Morgan ngồi yên trong bóng tối của căn phòng làm việc ngẫm nghĩ về nàng. Một cô gái đẹp, thật sự là rất đẹp. Thật xấu hổ. Lẽ ra phải nói cho nàng biết, ông ta thực sự không hiểu rõ hệ thống báo động chống ăn cắp rất đặc biệt đó. Với 1.000 đô la mà Conrad Morgan ứng trước, Tracy mua hai bộ tóc giả, một vàng hoe và một đen. Do rất nhiều bím tóc nhỏ xíu kết thành, nàng mua một bộ đồng phục màu xanh sẫm. Một bộ áo liền quần màu đen Và một vali Gucci giả Của người bán đồ trên đường Lexington Cho tới lúc này Mọi chuyện đều êm xuôi Như Morgan đã hứa Tracy nhận được một phong bì Trong đó có bằng lái xe Mang tên a Branch Một chỉ dẫn về hệ thống bảo vệ Của ngôi nhà bà Bellamy Mã số mở cái kết sắt trong phòng ngủ Và chiếc vé xe lửa đi St. Louis Một khoang riêng Mình sẽ không bao giờ ở một nơi như thế này nữa. Nàng tự hứa với mình. Nàng thuê ô tô và lái về phía hướng đào dài. Thế là nàng đã trên đường thực hiện một vụ trộm. Chuyện mà nàng đang làm có cái ảo tưởng của một giấc mộng và nàng thấy sợ hãi. Nếu bị bắt thì sao? Sự mạo hiểm này có đáng không? Thật sự hết sức đơn giản, Conrad Malkin nói. Ông ấy sẽ không dính líu vào một chuyện như thế này nếu thấy không chắc ăn. Ông ta cần giữ tiếng tăm. Mình cũng phải giữ cho mình chứ. Tracy cay đắng thầm nghĩ và tất cả thật là tồi tệ. Bất kỳ khi nào có một viên kim cương bị mất, mình sẽ cảm thấy tội lỗi cho đến khi chứng tỏ được là vô tội. Tracy biết là nàng đang làm gì. Nàng đang tạo cho mình một sự căm giận, Chuẩn bị tâm lý để thực hiện một hành vi phạm tội Điều đó không thành Cho tới lúc tới khu Seacliff Nàng vẫn run dày vì sợ hãi Hai lần suýt lao xe khỏi mặt đường Có thể là cảnh sát sẽ giữ mình lại Vì tội lái xe cầu thả Nàng thầm hy vọng Và mình có thể nói với Morgan rằng Gặp chuyện trục trặc Xong không hề thấy bóng dáng Một chiếc xe cảnh sát nào cả Hẳn là thế, Tracy nghĩ bụng, họ chẳng bao giờ có mặt khi người ta cần tới. Nàng tiếp tục chạy xe theo như lời chỉ dẫn của Conrad Morgan. ngôi nhà kè sát biển, Morgan mô tả, nó là một biệt thự kiểu phục hưng, cô không thể nào không nhận ra nó. Giá mình đừng nhận ra nó, Tracy thầm cầu khẩn. Thế nhưng nó lại hiện ra sừng sững trong bóng tối Giống như tàu lâu đài có ma Trong một cơn ác mộng Có vẻ như bị bỏ hoang Sao những người hầu Lại dám nghỉ hết vào cuối tuần nhỉ Tracy bực bội nghĩ Họ đáng bị đuổi việc Tracy lái xe vào sau một hàng cây lớn Nơi nó được che khuất và tắt máy Ngồi lắng nghe tiếng côn trùng giả dích trong đêm Ngoài ra chỉ còn sự yên tĩnh vắng lặng. Ngôi nhà cách xa đường trục chính và giờ này trong đêm thì cũng chẳng còn xe cộ đi lại gì nữa. Đám cây cối che khuất tất cả, cô bạn thân mến và cả hàng xóm gần nhất cũng cách đó cả dặm. Do vậy cô đừng lo bị nhìn thấy. Đội tuần sẽ đến vào lúc 22 giờ và trở lại vào lúc 2 giờ sáng thì cô đã đi lâu rồi còn gì. Tracy nhìn đồng hồ Đã 23 giờ Lần kiểm tra thứ nhất đã qua Nàng còn 3 giờ trước khi đội tuần tra xe đến kiểm tra lần thứ hai Hoặc là chỉ 3 giây đồng hồ để quay xe chạy về New York Và quên hẳn cái chuyện điên rồ này đi Nhưng trở về đâu được Những hình ảnh cứ lóe lên trong đầu nàng Viên phó quản lý ở cửa hàng đồ dùng trẻ em Tôi rơi lấy làm tiếc, cô Whitney, nhưng mà khách hàng của chúng tôi phải được hài lòng. Bà Murphy thì nói, có thể quên chuyện tìm một công việc về máy tính đi. Họ sẽ không thuê bất kỳ ai có tiền án, tiền sự gì đó. Morgan, 25.000 đô la miễn thuế trong một hai giờ đồng hồ. Nếu cô ấy nấy, nói... bà ta thực sự là một người đàn bà ghê gớm. Mình đang làm gì thế này Trên suy nghĩ Mình không phải là kẻ cắp Không phải kẻ cắp thực tụ Mình chỉ là một tay nghiệp dư ngờ ngạch Sắp suy sụp dã rời vì căng thẳng Chỉ cần biết nghĩ một chút thôi Mình sẽ đi khỏi đây Khi hãy còn kịp Trước khi đội tuần tiễu tới Một phát súng nổ Và họ mang mình ném vào nhà xác Mình có thể còn hình dung ra Một cái tít trên báo Tội phạm nguy hiểm chết trong một vụ trộm bị ngăn chặn. Sẽ có ai đến khóc trong đám tang của mình? Ernestine và Amy. Tracy nhìn đồng hồ. Ôi lạy chúa, nàng đã ngồi đó mà mơ màng đến 20 phút. Nếu làm thì tốt nhất là bắt đầu đi thôi. Tracy không nhúc nhích được, cứng ghét cả người vì sợ hãi. Mình không thể nào cứ ngồi mãi ở đây. Nàng tự nhủ Sao mình không đi ra để ngó ngôi nhà một chút nhỉ? Xem qua thôi mà Tracy hít thật mạnh và ra khỏi xe Nàng đang mặc bộ áo liền quần màu đen Hai đầu gối run lẩy bầy Chậm rãi tiến đến gần ngôi nhà Và thấy nó tối thui Nhớ mang găng tay Nàng nhớ lời Conrad Morgan Và lấy ra, sỏ vào Ôi chúa ơi, mình đang làm gì đó? Thực sự là mình đang bắt đầu rồi. Tìm tập thình thịch đến nỗi nàng không còn nghe thấy tiếng gì khác nữa. Chuông báo động ở bên trái cửa ra vào phía trước. Có 5 nút bấm, đèn đỏ sáng, nghĩa là hệ thống báo động đã sẵn sàng làm việc. Để tắt nó đi thì cần bấm 2411. Khi vào rồi thì nhớ khép cửa lại, dùng cái đèn bấm này. Đừng bật đèn trong nhà, ngờ trường hợp có ai đó ngẫu nhiên chạy xe qua. Phòng ngủ chính ở trên lầu, phía tay trái, trông ra cửa vịnh. Cô sẽ tìm thấy cái két sau một bức chân dung của Lucy Bellamy. Đó là một cái két rất đơn giản. Cô chỉ cần quay theo mã số này. Còn Brad Morgan đã dặn dò nàng kỹ lưỡng. Tracy đứng như trời trồng, run dày, sẵn sàng chạy trốn nếu có một tiếng động nhỏ nhất. Đêm yên tĩnh, chậm rãi nàng với tay ấn vào hàng nút bấm của hệ thống báo động, lòng thầm mong không đạt hiệu quả gì. Ngọn đèn đỏ phụt tắt. Bước tiếp theo sẽ trói buộc nàng và nàng nhớ cách nói của những phi công về những hoàn cảnh này. Điểm không quay lại được. Tracy cho chìa vào ổ khóa, cánh cửa bật mở. Nàng đứng đợi cả nguyên phút đồng hồ trước khi bước vào bên trong. Mọi dây thần kinh trong nàng đều căng thẳng tới tột độ trong khi nàng đứng lặng, nghe ngóng, không dám nhúc nhích. Toàn bộ ngôi nhà chìm trong yên tĩnh. Nàng lấy đèn bấm ra, bật sáng và nhìn thấy cầu thang bèn tiến lại và leo lên. Giờ đây tất cả những gì nàng muốn làm là cho xong càng sớm càng tốt rồi chạy khỏi đây ngay. Cái hành lang trên lầu trông thật bí hiểm trong luồng sáng của chiếc đèn bấm và nó còn làm cho các bức tường như lay động. Tracy ngó vào từng phòng đi qua. Tất cả đều trống trơn, không hề có ai. Căn phòng ngủ chính ở cuối hành lang trông ra vịnh đúng như Morgan mô tả. Nó thật đẹp Toàn một màu hồng sẫm Với chiếc giường có màn tre Và chiếc tủ con Được trang trí với những bông hồng đỏ thắm Có hai ghế dài kề đối diện nhau Một lò sưởi Và một cái bàn nhỏ kề ngay trước đó Chắc để làm bàn ăn sáng Tracy nghĩ Lẽ ra thì mình đã sống Trong một căn nhà giống như thế này Cùng Charles và đứa con của mình Với anh ta Nàng bước tới bên cửa sổ và ngắm nhìn các con tàu bỏ neo xa xa ngoài vịnh. Chợt con biết, lạy Chúa, cái gì đã làm cho Chúa định rằng Louis Bellamy sống trong ngôi nhà đẹp đẽ này và con thì đang ở đây để ăn trộm. "Nào cô bé, Chelsea tự nhủ, đừng có băn khoăn gì nữa. Đây là chuyện chỉ xảy ra một lần, nó sẽ qua đi trong vài phút." Xong nếu cứ đứng đây thì chẳng bao giờ làm được hết. Nàng rời cửa sổ và bước tới bức chân dung mà Morgan đã mô tả. Louis Bellamy đầy vẻ cứng rắn và tự phụ. Đúng thật, có vẻ một người đàn bà ghê gớm. Nàng nghĩ bụng. Bức tranh mở ra và sau đó là một cái kết nhỏ. Tracy nhớ lại mã số ba vòng bên phải dừng lại ở 42, hai vòng bên trái dừng lại ở 10. Một vòng về bên phải dừng lại ở 30. Hai tay run dẩy đến nỗi nàng phải làm lại lần thứ hai và nghe tiếng cạch, cái két mở ra. Trong két đầy những phong bì và giấy tờ, nhưng Jessie bỏ qua chúng. Ở phía trong, trên mặt cái giá nhỏ là chiếc túi da sơn dương Tracy với tay nhấc nó ra Đúng lúc đó Tiếng chuông báo động vang lên Và đó là thứ âm thanh to nhất Mà Tracy từng nghe thấy Nó như dồn dập vang lên Từ mọi góc phòng đến xé cả tay Nàng đứng chết lặng Đứng người Có sai sót gì vậy Conrad Morgan đã không biết gì Về bộ phận báo động đặt trong kết Tín hiệu báo động sẽ phát ra Khi túi kim cương bị nhấc khỏi giá đỡ chăng Phải rời thật nhanh khỏi đây Nàng ấn cái túi ra vào trong áo Rồi chạy ra hướng đầu thang gác Và lúc này Ngoài các tín hiệu báo động đang dồn dập Nàng còn nghe thấy một âm thanh khác nữa Âm thanh của tiếng còi xe cảnh sát Đang lao đến gần Tracy đứng dừng lại Ở cầu thang hoảng sợ Tìm đập cuồng lên Miệng khô đắng Nàng chạy lại một bên cửa sổ Vén dèm lên và ghé ra ngoài Một chiếc xe tuần tiễu sơn hai màu trắng đen đang dừng lại trước ngôi nhà và một cảnh sát chạy ra phía sau trong khi viên cảnh sát thứ hai tiến tới cửa trước. Không có lối thoát nào cả. Tiếng chuông báo động vẫn vang vang và bỗng nhiên nàng thấy nó thật giống tiếng chuông khủng khiếp trong các hành lang của nhà tù Nam Louisiana.